ta muốn làm thiên đao ba mươi bảy chương ba trăm bốn mươi lăm kịch chiến đỗ như hối ưng giản sầu đại chiến chạm vào tức phát cực kỳ căng thẳng từ lúc chạm chán đỗ như hối đến bây giờ tính đâu ra đấy mới được hai ba phút thời gian hai bên vậy mà đã giao thủ gần n h ì n chiêu có thể thấy tốc độ mỗi người sao mà kinh khủng đối mặt với chó cùng r ứ t sầu bị ép đến đường cùng đang như một con phấn n ộ bạo long tủ lý càn khôn đỗ bang chủ dù là tống lão ra đứng mũi chịu xào gánh vác đến tám thành hỏa lực, hùng bá ba người lúc này cũng bị lão tặc này đánh cho khí huyết nhộn nhạo, lục phủ ngũ t ạ n g gần như sai vị, dù sao trinh lệch hai bên cũng quá lớn rồi, mạnh nhất như hùng, dương hai người cũng chỉ có một tượng lực, trong khi lão đỗ vậy mỗi chiêu bùng nổ ra sức mạnh đều không dưới bốn tượng, gấp bốn lần trinh lệch cứ như người trưởng thành cùng trẻ con nhi đồng đối chiến, không ăn đau khổ mới là lạ cũng may có tống khuyết gánh hết hỏa lực bọn họ chỉ cần làm nhiệm vụ xung quanh q u ấy nhiễu không cho t ạ p nhân dành tay cùng có cơ hội chạy trốn liền được sợ thiếu da vất vả ba người cũng không ngại đau đớn nhất là lão hùng da dày thịt béo hắn dường như không cảm nhận được đau lúc này điên cuồng múa đôi thiên vương chùi to như cối say hướng đỗ như hối trên đầu đập giá thế kia thật giống q u y ế t đem thằng này làm thành bít tết không thể. trong không gian nhỏ chật vật cầu sinh. nhưng người né qua tống khuyết một đao đồng thời xuất cước đem hắn đẩy lùi. giơ tay thành công chặn lại ngân giáp thi búa lớn. tiếp tục sẽ là đồng thời phải đối mặt với nhiếp phong một chào. dương kế nhiệp g thương như đục xà đâm tới cổ họng cùng lão hùng đôi đại trùy. đỗ như hối cũng là tay chân khó bề xoay sở. chật vật nghiêng người hiểm chi lại hiểm né qua lão dương cùng lão nhíp sát chiêu đỗ như hối không kịp lấy hơi liền phải vội vàng giơ tay cản lại ngốc hùng thiên quân một chùy keng âm hùng bá bị lực đạo phản c h ấ n lui về sau ba bước lão đỗ cũng không khá hơn bị buộc đón đỡ hắn không kịp sinh lực lúc này cũng ăn chắc một chùy c h ấ n đến bàn tay đau rát khí huyết trong người như muốn thoát cương tán loạn không cách nào khống chế thừa dịp ngươi b ệ n h muốn ngươi mệnh thấy con hàng này khó miệng tràn ra máu tống khuyết mấy người lập tức như cá mập n g ư ờ i thấy mùi tanh vậy điên cuồng xông lên đối mặt đầy trời đa hoang kiếm ảnh đỗ như hối lòng một mảnh băng giá biết hôm nay mình không liều mạng vậy đừng mong còn mạng rời đi hắn lúc này không chút giữ lại trên người khí huyết bắt đầu điên cuồng thiêu đốt chỉ thấy lão tặc này bên ngoài một lớp chân khí từ màu xanh ngọc bắt đầu hiện lên vẻ hồng lam kỳ dị đứng gần tống khuyết mấy người còn cảm nhận được trên da thịt cảm giác nóng bỏng chết đi lão đỗ giọng gầm gừ như phệ người hung thú con hàng này sau khi bùng nổ toàn bộ thân thể sức mạnh tốc độ đều phải tăng lên một mảng lớn cả người như một tia chớp bôn tập về phía đại thù nhân tống lão ra khí thế kia để đứng mũi chịu sao tống khuyết cũng âm thầm rét. cũng may, vẫn luôn dùng l í n h vực hóa chặt t h ằ n g này tống ra cũng không đến nỗi quá bất ngờ. chỉ thấy đang hùng hục xông lên hắn bất ngờ quát dừng mọi người. đón nhận đỗ như hối hùng hồn trưởng lực ập mặt mà đến tống khuyết liên tục chém ra năm đao. người cũng từng bước từng bước lùi về sau. thuận thế dùng hóa kình phá giải đối phương âm tàn kình đạo. canh ganh ganh một kích không thành. đỗ như hối còn chưa hịt có điều gì động tác sau lưng hắn ngân giáp thi trùy thế đã lấm liệt hướng đầu bổ xuống hừ thiêu đốt tinh huyết lão đỗ chiến lực kinh người hắn như ruột mì nhanh chóng xoay người chính là một quyền c á c h này một quyền quán chú đủ chân khí thật giống như một cột pháo la re v ậ y xông thẳng lên trời hướng tiểu cương cương bắn tới ầm trên không trung không có cách nào mượn lực ngân giáp thi tuy phản ứng thần tốc nhưng vẫn không thể hoàn toàn né qua này một chiêu chỉ kịp giữ đường thu búa từ đập chuyển thành g ạ t đem đạo này quyền mang đập lệch sang một bên bản thân nó cũng bị trấn lùi về sau mấy trượng vòng vây lập tức hiện ra sơ hở nếu cứ thế để lão tặc này rời đi vậy bao công sức đều là uổng phí hùng bá lúc này nghía vô phản cố liền liều mạng sông lên chặn lại lỗ hổng đồng thời vung chùi hướng thằng này mánh đập hừ chết đi đỗ bang chủ còn nhớ thù khi n ã y ngốc hùng đánh mình hộp máu đây không chút lưu tình chính là một trọng cước quét ngang canh âm lực đạo quá lớn hùng bá thiên vương chùi liền như một quả bóng bị lão t ặ p này đá văng hãm sâu vào bên đường vách đá ngốc hùng cũng là bị cái này cố hình lực chấn cho hai tay tê dại đau đớn lùi lại mấy bước k h ụ ộ c nhìn đối phương chỉ bị chấn động nội phủ đại thể vẫn vô ngại đỗ như hối hai mắt hàn quang lấm liệt hai chân khẽ giấm muốn xông lên trước xếp vài kẻ tạp n h ă m này trước cho sành tay nhưng khi hắn vừa có hành động một giọng nói âm u lạnh lùng đã văng vẳng ngay sát bên tai để lão tặc này dùng mình khiếp vía muốn động ta huyên đệ ngươi hỏi qua b ả n thiếu không đáp chết từ lúc bắt đầu đến giờ ngoại trừ ban đầu phục kích một đòn còn lại thời gian tống khuyết cũng chưa từng tiến vào đạo t r ủ n g tâm ma trạng thái vẫn coi đây là áp chủ bài giữ lại để hớ người một thanh lúc này hắn bất ngờ dùng r a hiệu quả thật tốt không cảm nhận được đối thủ khí cơ mãi đến tận khi tống lão da đao đã chém tới trước mặt đỗ như hối mới giật mình phát giác mà đau chính là như thế ruột gì nó không trọng uy lực không cầu đường đường chính chính mà chính là muốn đem nhanh xào phát huy đến tận cùng vì vậy này một đau lão đỗ còn chưa nghe thấy tiếng gió vang lên đen bóng lưới đao đã đến cách sau gáy chưa đủ nửa mét đỗ như hối vong hồn đại bạo khí huyết càng thêm điên cuồng thiêu đốt cả người hắn tóc tai d ự n g ngược làn da cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ sẫm như tôm luộc. nhìn qua cực kỳ khủng bố. phá chỉ thấy kẻ này quát lớn một tiếng chói tay. tay trái dùng bất khả tư nghị góc độ gập lại phía sau. lòng bàn tay như đang bóp chặt một quả khí cầu xoáy ốp màu đỏ rực vẫy đập thẳng vào ô long đao. két két két ấm như âm thanh gương sản cùng một tiếng kinh thiên nổ mạnh vang lên. tống khuyết liền bị đỗ na du tô này một phát ra xe an đánh bay ngược thất điên bát đảo về sau lăn lông l ú c mấy vòng hôi đầu thổ kiểm lão đỗ cũng không khá hơn có lẽ thiêu đốt tinh huyết quá đà thằng này bây giờ sắc mặt liền biến trắng dọa người thân hình cũng là lảo đảo vài bước mới có thể đứng vững phi thiên trùy liệt địa trùy hồi mã thương ngũ hành chấn thế quyền chưa kịp tỉnh hồn xung quanh bốn phương tám hướng lấm liệt kình phong đã ở mặt mà đến hùng bá ba người thấy nhà mình thiếu ra bị đánh thảm như vậy tự nhiên cũng sẽ không có giữ lại đạo lý đều nhân cơ hội dùng ra chính mình mạnh nhất sát chiêu sinh tử một đường đỗ như hối lần nữa bị buộc phải liều mạng ầm ầm ầm ầm hằn gầm lên giận dữ từ trong thân thể chân khí không dư lực d ũ n g mánh tàn ra nơi này núi rừng như bị một ngọn đèn màu xanh ngọc chiếu giỏi sáng đến trói lọa mỗi sợi chân khí đều ẩm chứa một tia huyền ý trưởng ý hay chỉ ý thật giống như hàng ngàn người đồng thời xuất chiêu đem hùng dương nhiếp ba người đập bay đỗ như hối tự nhiên cũng là hao t ổ n quá độ lão t ặ c này bây giờ đã không dám ở lâu vội vàng cướp đường mà chạy đáng tiếc đối mặt hắn vẫn còn một vật cản đường chính là ngân giáp thi vừa rồi một đòn đem con này cương thi đánh cho quần áo tơi tả nhưng da dày thịt béo nó cũng không nhận lấy cái gì thực chất thương tổn gặp tạp nhân muốn chạy điều khiển tiểu cương cương phân hồn chính là dùng sức bú tí mẹ ra đem con hàng này quấn lấy cút cảm nhận trong cơ thể căn cơ đã có dấu hiệu bất vồn đỗ như hối cuống cuồng hơn nữa theo bộ dáng kể lại vậy trước mặt tặc tử chính là kẻ đêm nay đã đem mình kho hàng phá hủy thù mới hận cũ đỗ bang chủ phấn nộ xuất thủ canh búa dông ni bị lão tặc này một trưởng đập bay bên kia một trưởng còn là không lưu tình chút nào hướng ngân giáp thi ngực ấm xuống âm k h ặ c k h ặ c nội phủ bị chấn nát ngân giáp thi cũng chỉ phát ra hai tiếng kêu khàn khàn nhưng động tác cũng không chịu đến nhiều ảnh hưởng cho lắm lúc này nó liền g a n g rộng đôi tay thâm tình đem đỗ ca ôm thật chặt đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây nếu có sảnh đầu óc tống ra lúc này hẳn sẽ ngâm nga này đôi câu hát nhưng lúc này hắn còn là tung người nhảy lên thật cao hai tay nắm chặt ô long đao lấy thiên quân chi thế điên cuồng bổ xuống chết không đỗ như hối sợ hãi h ế t lên sinh tử trong lúc đó hắn tiềm năng cơ thể b ộ t phát vốn đã trở nên có chút phù phiếm khí huyết lần nữa trở nên sôi trào cả người bùng nổ ra sức mạnh chưa từng có từ thân thể hắn cắt lỗ chân lông kình khí nóng rực phá thể mà ra đem ngân giáp thi c h ấ n bay ngược ra sau đối mặt với tống khuyết lăng lệ một đao thằng này còn kịp phản ứng hai tay chắp hờ trước ngực tạo thành một da xe gan vòng xoáy khổng lồ cản lại, rắc r ắ c r ắ c â m hừ một tiếng nổ lớn vang lên. xung quanh cây cối, vách đá cũng bị c h ấ n đến ồ ù rung động, tống đại quan nhân như bao xẻ rách bị đánh bay ra sau mấy chục trưởng, lão đố còn là mượn cố này phản lực vội vàng bỏ chạy, ngay cả ngoái đầu nhìn lại một c á c h cũng không dám, thiếu ra thiếu ra hùng, dương ba người thấy tống khuyết thàm dạng. cả người quần áo đều bị xé nát chỉ còn mấy mảnh vải ngắn quấn quanh m ô n g liền vội vàng chạy tới quan tâm khục khục ta không sao nhổ ra một bãi đ ầ m kèm chút máu tươi tống đại quan nhân lắc đầu tỏ vẻ vô ngại hắn chỉ bị thương n ộ i phủ thôi có ngũ khí t r i ề u nguyên quyết bảo vệ cũng không có gì đáng ngại nghỉ ngơi một ngày liền k h ỏ i đỗ lão tặc thì không có nhẹ nhàng như thế vừa rồi thằng chó kia rên nhẹ một tiếng tống khuyết còn nghe rõ mồn một đây hơn nữa tay hắn cảm giác không sai ô long đao vừa rồi đã để lại trên người kẻ này một đảo khá dài vết thương xoa xoa ngực cho dịu khí tống ra liền nhanh chân chạy đến vừa rồi phát sinh chiến đấu mắt sắc hắn rất nhanh còn phát hiện trên mặt đất cách đó không xa còn một đoạn ngón tay cụt tuy chỉ là ngón út không ảnh hưởng mấy nhưng tay đứt ruột s ó t đỗ như hối bây giờ liền thành đỗ nhức nhối đi cặc cặc cặc tống lão ma cười r ộ lên âm hiểm ngươi nghĩ chạy trước liền thoát vậy quá sai lầm có chạy nhanh thế chứ nhanh nữa cũng vượt được ca bay sao huyết theo tiếng huyết sáo tia chớp khổng lồ hình thể từ trên bầu trời bắt đầu hạ xuống như một chiếc máy bay phản lực là là lướt thân mình trên đỉnh đầu mấy người đi đi đánh chó rơi xuống nước